Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cô chủ nhỏ Thôi mà Cô Tú làm ơn đi Đừng nói thêm nữa nha Nhưng mà Tú đang được đà không chịu dừng lại Không nói sao được Vũ Nhà mình có ba người Nhưng cộng tất cả lá gan lại Thì chỉ có một cái thôi Thấy Vũ Dần và em gái càng lúc Càng làm cho tinh thần mọi người xuống cấp Tuyền bèn dọa nạn Bây giờ thì ai cũng sợ hết Vậy thì đi nơi nào đó mà ở Đúng là được voi đòi tiên Dù câu nói của Tuyền khá nặng Nhưng không ai dám cãi Bởi lẽ hiện tại mọi gánh nặng sinh kế giờ Chỉ trông vào mỗi mình cô thôi Với đồng lương dạy học Mà ông bà Thành Danh hứa trả mỗi tháng Cũng tạm đủ nuôi sống ba người Trong điều kiện hết sức tẩn tiện Tuy đã làm thân được với hai con bé kia, nhưng việc dạy học chúng không phải là dễ. Ngày đầu tiên đảm nhận vai trò cô giáo, Tuyền đã hết sức lúng túng. Bởi lẽ học trò của cô là trẻ khuyết tật chỉ nghe mà không nói được. May thay chúng cũng rất ngoan, nếu không thì Tuyền đến phải đầu hàng thôi. Có điều lạ là chị em cô bé Diễm và Kiều này lại rất sợ cha của mình. Mỗi lần ông thành danh đến gần là chúng cứ co rúm lại với nhau và vẻ mặt đầy khiếp sợ Chị hai à, nắng quá rồi, chúng ta vào nhà đi chị Tiếng của nhỏ Tú phá tan ngay sự im lặng nãy giờ giữa ba người Khiến cho Tuyền giật mình nhận ra tất cả đang phơi ngoài nắng Cô vội vã chạy vào trong nhà nhưng bị vấp ngã ngay ở bậc thềm Ôi, đau quá Nhỏ Tú từ phía sau giấn tới đã không đỡ được lại còn cười. Chưa chi chị hai đã run chân trước tiên rồi đó. Tuyền quắc mắt nhìn lại. Ta vấp ngã chứ không phải sợ ma đâu nha. Nói xong, Tuyền cảm giác bóng mát của ngôi biệt thự lạnh hơn ở ngoài trời. Không biết có phải tự bản thân ngôi nhà mát hay nó lạnh vì đang ẩn chứa một oan hồn lẩn khuất bên trong không. Tuyền khom người vừa nói vừa hoạt động đôi tay bên cạnh hai cô học trò đang lúi húi viết bài. Tuy chúng đã 14 tuổi với cơ thể sắp dậy thì nhưng mà nét mặt hồn nhiên cứ như là mới lên 6 lên 7 thôi. Chúng học thật chăm chỉ không hề dở chứng giống như những lần trước khiến cho ông bà Thành Danh rất đỗi vui mừng. Họ liên tục sai người làm đem tặng quà và còn hứa sẽ tăng lương cho tuyển nữa thế là Kiều viết xấu hơn nhiễm rồi đó hai đứa em bị chê ngước mắt lên Phụng phỉu thấy vậy Tuyền lại phải dỗ ràng ý chị muốn nói là Kiều cố gắng thêm chút nữa sẽ vượt qua Diễm đó nghe lời động viên ấy cô bé tiếp tục cúi xuống trang b viết nốt những dòng chữ còn lại và gần một tháng trôi qua trong vai trò cô giáo Tuyền được tự do lưu tới ngôi biệt thự của gia đình Ông bà Thành Danh mỗi ngày và được coi như người trong nhà vậy. Tình cảm giữa cô và trò bây giờ thật khăng khít. Ngày nào mà tuyển đến muộn là cả hai chị em kéo ra sân nhóng mắt chờ đợi. Cô giáo dùng nước sâm đi cho khỏi khô cổ nghe. Chị giúp việc mang vào phòng một khay nước vừa nấu tỏa mùi thơm dịu ngọt. Đó là thức uống vừa mang tính cách dược liệu của vùng này. Tuyền cất lời cảm ơn rồi bưng một đi lên nhấp giọng. Cô nghe chị giúp việc nói với mình. Cô quả thật là người tài đó. Tuyền mỉm cười đáp lại. Tài cán cái gì đâu. Chẳng qua là biết cách chinh phục con người thôi mà. Chị giúp việc có vẻ cũng hay chuyện. Nhân lúc hai cô bé đang cắm cúi viết bài thì kéo Tuyền ra ngoài phòng hỏi. Tôi chưa thấy ai cừ khôi mọi mặt như cô cả đâu nha. Dám đến ở trong một ngôi nhà có ma mà không sợ sẽ chút nào. Nghe vậy, Tuyền hơi sợ hãi trong lòng, nhưng cũng làm bộ ra vẻ. Ma nó chê tôi, không xứng đáng cho nó nhát nha. Đôi mắt chị giúp việc mở to, pha lẫn nét hãi hùng nói. Đừng nói vậy, không nên đâu, cô giáo ạ. Chẳng qua là vì vía của cô cao lại thêm chút bạo dạ nữa nên nó gồm mà chưa chọc đó thôi mà cô nghe tôi xú dại đi xin với ông bà chủ dọn về đây ở cho bảo đảm chắc ăn hơn ngôi nhà hoang đó vừa đáng sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc